Chương 4 Người đàn ông tên là cách Khái Đợi như chưa từng nghĩ rằng ba 40 con chó và con mèo tụ tập lại sẽ ồn áo thế này giống như ném 100 triệu dây pháo vào nhà vậy hết cái này nổ đến cái kiên nổ Đây là hoạt động công ích cứu trợ chó mèo bị bỏ rơi mà cô tổ chức Bất kỳ người nào thấy được thông báo trên mạng đều có thể tham gia Yêu cầu là mang theo một món quà và chơi đùa với những con chó mèo này Nếu có thể nhận nuôi thì càng tốt Từ sáng đến giờ nhận được không ít quà, thế nhưng rất ít người dừng lại chạm cứu trợ quá nửa tiếng, bởi vì thật sự quá ồn. May là đã có hai con chó và một con mèo được nhận nuôi, khiến Lợi Như cảm thấy tổ chức hoạt động này cũng không uổng phí. Một người đàn ông mập lùn đẩy cửa đi vào, ánh nắng dịu dàng đầu thu lé lên qua cửa kính khiến Lợi Như khẽ nghiêng đầu tránh đi. Một chú chó golden Retriever nhảy sổ vào người đàn ông nọ, anh ta không sợ mà còn vuốt ve đầu nó. Muốn đẩy nó ra xa, nhưng chú chó vẫn ôm cường lấy chân anh ta không chịu buông. Anh ta hỏi liệu như rằng, có thể cho bọn chúng ăn không? Sau đó lấy ra bảy, tám khúc xương, heo to quang sáng bên. Đàn chó liền sống tới. Anh ta ngẩng đầu lên, bỉm cười với liệu nhứ, nói Chúng ta đã không gặp nhau 4 năm rồi nhỉ? Vừa nay liệu như cảm thấy như đã từng quen người này rồi. Thế nhưng cô bị đàn chó mèo quậy đến mũ mi đầu óc, nhất thời không nhớ ra. Đó là Quách Khái. Lúc dành nhà khu sương, tỳ tuống sủa của lũ chó ít hơn một chút. Liệu như chỉ nghe được lăng thoáng, bước hai bước về phía trước. Hình như nghe rõ hơn. Sau đó cô đột nhiên nhận ra, người này chính là Quách Khái. Quách Khái vốn dĩ là người rất gầy ốm. Giờ trông anh mập hơn trước, ít nhất cũng phải 15kg. Hình dáng cơ thể hoàn toàn khác xưa. Sao cậu lại đến đây? Vài hôm trước trong cục có đồng nghiệp mới tới. Quách Khái mào đầu rồi bỗng ngừng lại, nhìn đợi nhứ, cả hai rơi vào im lặng ngắn ngủi, đàn chó mèo gần đó ồn nào không ngừng. Thế nhưng có giây phút cả hai người họ đều cảm nhận được sự yên tĩnh lạ thường. Cậu ấy cũng tên là Liễu Nhứ, y hệt tên của cậu, Quách Khai nói. Tớ đột nhiên muốn xem gần đây cậu sống ra sao, lên mạng tìm thì thấy cậu tới trước hoạt động này, cậu vẫn ổn chứ? Tớ vẫn khỏe, sống tốt lắm. Đợi nhứ nhớ lại lúc trước, mình không thích gặp Quách Khai lắm. Thế nhưng họ đã không gặp nhau 4 năm rồi. Lúc gặp lại thì cảm giác đó không còn nữa. Lượng cát đã rơi xuống phần khoa bên dưới của chiếc đồng hồ cát lại được cuộn lên, gợi về những ký ức xưa, giống như chúng muốn quay về khoang bên trên vậy. liệu như đánh tiếng với nhân viên cùng làm trong tiệm rồi đi với Quách Khái đến quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện. Cậu thay đổi nhiều quá. Ý là nói tới mập à? Mấy năm nay tớ ăn nhiều mà, vận động ít. Uh, cậu đại chẳng thay đổi chút nào Liệu như cười Không thay đổi ư Người sắp 30 tuổi rồi Sao có thể không thay đổi được Quách khái giờ nói chuyện khách sáo chưa chảy hơn xưa rồi Hoàn toàn không giống anh chàng Trai vụng về năm đó nữa Chẳng có ai mà không thay đổi Theo thời gian cả Làm cảnh sát vất vả lắm mà Sao cậu lại mập lên được Chẳng lẽ cậu được thăng chức làm lãnh đạo rồi Liệu như đùa À tôi không làm cảnh sát điều tra nữa quay khái người một lúc, nở nụ cười hoài niệm, giống như một lời thăm hỏi với lý tưởng năm xưa. Hôm đàm cái cậu, tớ đã uống nhiều quá dẫn đến tổn thương gan cấp tính, nên không thể làm việc quá nặng nữa. Lãnh đạo cho rằng tớ không còn thích hợp với cương vị điều tranh sự nữa, thế là tớ đi. Liệu như cảm thấy rất xấu hổ, cô biết lần đó quay khái nhập viện, không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến vậy. Uống rượu đến mức tổn thương gan cấp tính là chuyện không hay xảy ra, thế nhưng một khi đã bị rồi thì không thể cứu van nữa. Đối với một người mới ngoài 20 tuổi Thì gần như là bán tàn phế rồi Ôi Tôi không biết sau đó cậu lại như vậy Thật sự Vậy bây giờ cậu công tác ở mạng nào Cảnh sát hộ tịch Đồn cảnh sát gần nhà Cũng tiện Đi bộ tới chỗ làm rồi về Mỗi ngày đi hết nhà này đến nhà kia Toàn hàng xóm cu mấy chục năm Haha ha, Rất nhàn Giọng của khách khái Rất tự tốn Xung quanh anh toát ra sự ôn hòa nhãn nhặn Thật sự giống với dáng vẻ của một ông già Làm người cảnh sát hộ tịch Là quá ốp rồi. Thế nhưng trong lòng nhậu nhứ lại bị kích động. Cô không khỏi nghĩ về quách khái trước kia. Quách khái đứng giữa đường chặn đầu xe để hù cô hồi nhỏ. Quách khái huyết đánh nhau trong con em nhỏ. Quách khái đợi mũ kepi đánh mấy bài quyền trước giường bệnh. Đó là một quách khái khác, một người khác. Bởi vì gan bị tổn thương, anh không thể trở thành con người như trước nữa. Lúc nhỏ cô cho rằng chuyên học hành là quan trọng nhất. Xem thường những đứa trẻ nghịch ngợm như quách khái Thế nhưng bây giờ trưởng thành rồi Thì cô không còn có suy nghĩ đó nữa Mấu chốt là tại sao Hôm đó cách khái lại uống nhiều rượu đến vậy Trong lòng cô rõ như ban ngày Mình là Ngôi sao chổi, Ai dính vào cũng gặp chuyện không hay Nếu như nghĩ thầm Nở nụ cười rất miên cưỡng, Bộng về muốn đổi chủ đề khác nên hỏi Câu kết hôn chưa Câu hỏi này Xong cô liền cảm thấy hơi hận Trong lòng hy vọng khách khái nói rằng Mình đã kết hôn rồi Hoặc là có một cô bạn gái muốn chăm sóc anh. Không có, tôi vẫn luôn độc thân. Quách Khái nói. Mình thật ngu ngốc. Liễu Như nghĩ. Còn cậu thì sao? Mấy năm nay ổn chứ? Quách Khái giúp cô dễ sang chủ đề khác. Sự thông cảm của anh hoàn toàn không giống với Quách Khái trong ký ức của cô. Điều này càng khiến Liễu Như càng thấy khó chịu. Thế là Liễu Như bắt đầu cố gắng kể về bản thân, kể về những hoạt động công ích mà mấy năm nay cô tham gia, ngoại trừ công việc chăm sóc chó mèo hoang thì cô còn đến những vùng núi nghèo khó để dạy học từ thiện. kể mỗi buổi sáng cô đều chạy bộ một tiếng và mỗi tuần tập gym 3 lần. kể rằng cô còn hứng thú với ngành tâm lý học và chuẩn bị đi học để thi lấy bằng làm chuyên viên tư vấn tâm lý. kể về cảm giác hạnh phúc khi làm một bạn đội trợ toàn thời gian. ban đầu cách khái còn cười nói vui vẻ ngay cô kể nhưng dần dần có như động tác vụn vặt khiến lỡ nhớ cảm thấy anh hơi khó chịu, giống như có chuyện gì đó khiến anh đứng ngồi không yên. Thế là Liệu Như nói Mình nên quay về rồi Cô là người khởi sướng hoạt động này Nên không tiện bỏ đi quá lâu Sau này hãy thường xuyên liên lạc Quách Khái nói được Liệu Như đi vệ sinh xong Quay lại thì Quách Khái đã thanh toán rồi Anh ngồi đó nhìn cô Ánh mắt hơi phức tạp Liệu Như đẩy anh cùng ra khỏi cửa Rồi chúc nhau bảo trọng Quách Khái chậm chạp đứng dậy Do dự một Hồi rồi hỏi một câu Cậu vẫn ổn chứ Lúc mới gặp nhau trong trạm cứu hộ động vật Quay khái từng hỏi cậu ổn chứ Lúc này cũng hỏi rằng Mấy năm nay cô sống có tốt không Bây giờ anh lại hỏi lần thứ ba Đương nhiên tớ rất ổn Vừa nãy chẳng phà đã kể với cậu rồi ư Liệu như thầm nghĩ Định trả lời như vậy Nhưng trong phút chốc những lời đó lại kể trong họng, Không tốt ra được Quan tâm dưới mắt cậu rất rõ rệt Cậu có thật sự ổn không Tớ hơi mất ngủ thôi Liệu như nói Cô bắt đầu trốn tránh ánh mắt quách khái, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn anh, giống như có một luồng sáng cho vào tim, nhưng chẳng tươi sáng chút nào, mà lại có chút cảm giác đau đớn như bị luồng sáng đó chiếu bỏng. Hơi mất ngủ thôi. Cô lại lầm bẩm câu này, nhưng sao lại mất ngủ? Phải giải thích thế nào đây? Suy nhược thần kinh ư? Tại sao lại bị suy nhược thần kinh? Đang sống hạnh phúc thế này, mà vẫn có điều gì không hài lòng ư? Cô có nói ra được không? Cậu có chuyện giấu tớ, Quái khái chỉ vào lưng ngực cô. Lựa như bị anh chỉ như vậy, rất nhiều thứ đè nén trong lòng cô bị đào lên. Bên trong cô kêu lên, hỏng rồi, hỏng rồi. Thế nhưng nước mắt lại tuôn rơi không kìm được. Cô từ từ ngồi xuống ghế, nhưng bản thân chẳng nghe biết mình đã làm vậy. Tớ đã từng có một đứa con, lựa như nói. Không ai biết cả. Thật ra hôm đám cưới, tớ đã uống rượu, là tớ giết nó, đây là báo ứng. Cô bắt đầu kể chuyện về đứa bé này, bắt đầu sám hối. Chuyện này đã bị dồn nén trong lòng cô rất lâu rồi Đến cả phi chỉ cương Cũng không biết lúc tổ chức hôn lễ Cô đã uống rượu Sau lần đó thì cô không thể mang thai nữa Quay khái ở bên cạnh lắng nghe Anh biết liệu nhứ chút hết bởi tâm sự Đợi, đến lúc liệu nhứ dừng lại Thì nước mắt trên mặt cô đã khô cạn rồi Bây giờ cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Quay khái hỏi Cảm ơn cậu Liệu nhứ nói Cậu thật sự là một người tốt Quay khái mỉm cười chuột chát Thế trước đây cậu không thấy vậy à? Nhưng sao cậu lại nhìn ra được là tớ không vui tớ thể hiện rõ đến vậy ư? Mấy chuyện lúc nãy cậu nói gì mà công ích, tập gym, tâm lý học cậu làm quá nhiều việc để điều chỉnh tâm trạng mà việc nào cậu cũng cố gắng thực hiện thật sự quá vất vả chung khi tớ cũng từng là cảnh sát vẫn còn sót lại chút kiến thức cơ bản Liên nhím lặng một lúc rồi nói Thật ra mấy năm nay tớ sống rất tệ không chỉ bởi vì chuyện đứa bé Tôi cứ tưởng nghỉ việc rồi ở nhà Mọi chuyện sẽ dần tốt hơn Thời gian sẽ mang ký ức năm xưa đi Mang nó đi Cậu có biết lúc đó tại sao tôi lại nghỉ việc không? Nghe nói là cậu gây ra sự cố y khoa Bởi vì trứng sợ máu ư Lời như lắc đầu Cậu còn nhớ lúc tớ học đại học năm ba Đã từng ngã vào hồ sắp chết Phải nhập viện Sau đó cậu có đến thăm, nhớ không? Đương nhiên tớ vẫn nhớ Lại là một khoảng lãng rất lâu Thế nhưng cuối cùng cô đã quyết tâm Cái bóng đó từng bước từng bước ập đến Sắp sửa nuốt chửng cô rồi chuyện mình đã làm sai thì phải trả giá Mà cái giá này thật sự quá lớn Sự cố y khoa 4 năm trước Chính là báo ứng Đoạn tuyệt quan hệ với cha mình Cũng là báo ứng Xảy sai cũng là báo ứng Thậm chí đậu nhứ có linh cảm rằng Cả đời này cô không thể có con được nữa Một kẻ Ngồi yên nhìn bạn tốt của mình bị đầu độc Đến chết thì không xứng đáng làm mẹ Nhưng mà suy cho cùng, thì cô vẫn luôn khao khát có một người có thể an ủi mình, tận trọng tâm tâm. Liệu như lăng thoáng hiểu được rằng, có lẽ ngoài mẹ mình ra, thì người đàn ông trước mặt này là người duy nhất sẽ không trách móc cô sau khi biết được toàn bộ câu chuyện. Lúc đó đáng lẽ tớ phải kể cho cậu, nếu như tớ kể ra thì mọi chuyện hẳn đã khác. Thế là liệu như bắt đầu kể về chuyện của văn tù quyên, cô vạn mở cái ban đó, luồng không khí âm u... Lạnh lẽo toát ra từ cái hồ đen dưới đáy lòng Khiến cô rét run từng đợt Nó đến đoạn cuối Thì người cô ru lên mẩn bật Sao mặt cô khiến cách Khái lo lắng Anh nắm chặt tay cô Bàn tay lạnh như băng khiến anh cảm thấy chính mình Cô không thể sưởi ấm cho cô được Lớt tay cô đều bao bọc Thì tim cô giật nảy một cái Cô biết cách Khái không có ý gì khác Thậm chí cô cảm thấy tay mình Được nắm như vậy thì trong lòng sẽ yên bình hơn một chút Thế nhưng chuyện này dù sao Cũng không thích hợp Mà nếu cô rụt tay lại thì sẽ không phải phép cho lắm. Hay cứ để yên như vậy một lúc nữa. Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được sự yên bình. Cho dù chỉ một chút thôi cũng khiến cô hơi quyến luyến. Liệu nhớ nghĩ đến vị trí cương, mặt nóng lên. Đây là bởi vì cậu ấy biết được bí mật lớn nhất của mình nên mình mới có cảm xúc đặc biệt như vậy chứ không có ý gì khác. Chỉ là tác dụng phụ sau khi cảm xúc đơn trào thôi mà. Liệu nhớ dùng chút kiến thức tâm lý học ít ỏi để phân tích. Quay khái buông tay ra. Hãy ra nói cho tớ Anh nói ha Tớ sẽ đi điều tra Lưu nhú hoảng hồn Cô chỉ dốc bỏ tâm sự một chút thôi Thế mà quay khái lại Cô đột nhiên nhận ra rằng Đây mới chính là quách khái Cậu ấy vẫn như xưa Thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi Vẫn đang trong thời kỳ có hiệu lực hồi tố Vẫn còn cơ hội Ít ra phạm vi nghi phạm giống như vậy Tớ nhất định có thể lôi kẻ đó ra ánh sáng Lưu nhú Gốc bệnh của cậu là đó Nếu không giải quyết nó thì cả đề này... Cậu sẽ không bao giờ vui vẻ được... Phải nhổ tận gốc mới được... Hay giao nó cho bạn cậu... Cũng là cho bản thân cậu một lối đi... Nếu như người ngác nhìn Quách Khái... Cô lại muốn khóc... Năm đó nếu như cô kể cho anh nghe... Thì tôi biết mấy... Lúc đó... Bản thân cô thực sự quá non dại... Quách Khái cười về cô... Cảm động cái gì chứ... Đừng nghe tôi nói vậy... Thật ra cậu có biết mấy năm qua... Tớ làm cảnh sát độ tịch chán từ cất nào không... Nói thẳng cho cậu biết luôn là tớ chỉ có thể điều tra nghiệp dư thôi, tiến trình sẽ không nhanh được đâu, cậu cũng đừng gấp. Thế này nhé, mỗi tuần chúng ta hãy gặp nhau một lần, tớ sẽ báo cáo tiến độ với cậu. Lưu Nhữ còn có thể nói gì được, chỉ biết gật đầu. Tiếp đó Cách Khải hỏi về chuyện năm đó rất từng tận, ghi vào quyển sổ nhỏ mang theo người, cho đến lúc trời tối họ mới chào tạm biệt nhau. Trước khi rời đi, lúc đó cả hai đã đi tới trước cửa tiệm rồi, quay khải nói với Lưu Nhữ: Cha già mấy năm nay tớ vẫn hay tới nhà cậu. Liễu Như ư một tiếng, quay khái lại nói: "Cha cậu cũng lớn tuổi rồi, lưng cũng còng rồi." Liễu Như không nói gì, cuối cùng quay khái nói: "Thật ra hôm cậu kết hôn thì tớ đi cùng cha cậu, chỉ là ông ấy không vào trong khách sạn, cứ đứng ở con đường đối diện nhìn thôi." Liễu Như kinh ngạc nghe người ra, sau đó thở dài. Hai. Lúc Liễu Như tỉnh lại thì thấy Văn Tú Quyên đang ở bên cạnh trong nhìn chú nhìn cô mái tóc dài đen tuyền trải ra giữa ké của hai chiếc gối. cậu tới thư viện à? liệu nhớ hỏi. ờ đúng rồi, cậu đã chết rồi. có thể nói cho tôi biết ai đã giết cậu được không? ai đúng rồi, cậu cũng đâu có biết. mái tóc dài khô cằn. liệu nhớ bỗng nhiên không nhìn thấy mặt của văn tu quyên nữa, hình như cô chẳng phải đang nhìn văn tu quyên mà là đang vùi mặt vào gối. cô chậm chậm ngẩng mặt lên. liệu nhớ tỉnh dậy kì bên không có ai, lưu nhớ nhìn gối, bên trên cũng không có dấu vết gì. thì ra tối qua phi trì cương không về nhà, cô vừa lấy điện thoại di động mở ra thì có mẫu tin nhắn chưa đọc. tối nay anh không về, không ghi lý do, như trung quy là chơi bệnh nhân. mấy năm nay phi trì cương tiến bộ rất nhanh, ba năm trước đã trở thành bác sĩ chính, tháng trước được thăng chức lên phó chủ nhiệm, hơn nữa đã trở thành ủy viên trẻ của ủy ban học thuật khoa ngoại lồng ngực thượng hải liên tục đăng ba bài luận văn cho tạp chí y học nước ngoài hàng đầu, giống như một ngôi sao mới của ngành y học vậy. Cái giá phải trả là trung bình mỗi tuần có hai đêm anh không thể về nhà. Hai năm trước, Phi Trí cương vay nợ để mua căn nhà này, tất cả đều dùng trong nhà, cho đến đồ trang trí đều do liệu Như mua và sắp đặt. Thế nhưng mỗi khi mở mắt ra nhìn thì liệu Như lại cảm thấy lạ lẫm. Căn nhà lạ lẫm, thế giới này cũng lạ lẫm. giữa cô và tất cả mọi thứ còn lại đều cách nhau một lớp chắn phỉ chỉ cương cô không ngoại lệ hình như từ khi cãi nhau với cha dọn ra ngoài ở thì trên thế giới này đã không còn chỗ nào là nhà của cô nữa cô trở thành một du khách một người xa lạ ngược lại có đôi lúc nhìn thấy văn tú quyên trước khi nối sợ hai giơng chào một giây thì cô sẽ cảm thấy tự nhiên buơn tay ra là sợ được cảm giác thân cận với cái chết này lúc nào cũng khiến cô sợ hãi mỗi khi nhớ đến cô biết thần kinh của mình không bình thường Giống như hôm qua cách khái nói, không trừ khử được gốc bệnh, không rõ ngọn nguồn thì vấn đề tâm lý của cô sẽ ngày càng nặng hơn, sẽ có một ngày cô không thể che giấu được nữa. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với Quách Khái hôm qua, bỗng dưng cô lại cảm thấy quen thuộc tân thiết và chân thực hơn. Có lẽ vì mình có quá ý bạn bè, liệu nhớ nghĩ. Sau đó cô nghĩ lại thì là do lúc trước cô quá trẻ người non dạ, ít ra thì chàng trai như Quách Khái rất thích hợp để làm bạn. Giữa nam và nữ có thể Có một tình bạn chân chính không Nếu như nhớ lại những lời cách khai nói lúc đầu Một người cùng tên cùng họ với cô Thế là muốn tới gặp cô ta Xem cô ta có tốt hay không Trong lòng cô kích động Có cảm giác như bị đẩn giật vậy Sau đó cô cô không nghĩ tới nữa Phi trí cương là một người chồng tốt Nếu như tự nhủ Mọi người cũng đều nói như vậy Tiền đồ của anh ấy rất rộng mở Về chuyện tiền đồ rộng mở Thì thật ra không chỉ mỗi phi trí cương là như vậy 9 người vào bệnh viện Hòa Sinh đều là những người do hết sức làm việc không ngừng nghỉ đã có 3 người lên trước phó chủ tịch những người kia cũng sắp rồi bọn họ chỉ mới 30 tuổi thôi tốc độ này quả thật không thể tưởng tượng được thế nhưng tất cả đều đi lên từ bản lĩnh thật sự muốn thành tích thực tế thì có thành tích thực thế muốn lý luận cũng có lý luận nhưng y bác sĩ khác trong Hòa Sinh đều bắt đầu dùng cụm từ lớp bồi dưỡng để gọi 9 người này nếu như văn tù quyên không chết thì lớp bởi dưỡng sẽ có 10 người. Không, cần thêm đỡ Nhứ nữa là 11 người. Đương nhiên, Văn Tục Quyên sẽ là người giỏi nhất trong số bọn họ. Quách khai có thể tìm ra cái đó không? Điều Nhứ đột nhiên nhận ra rằng mình đang nghĩ về Văn Tục Quyên. Đã qua mấy năm rồi mà đây lại là lần đầu tiên cô từng gặp Văn Tục Quyên trong mơ hết lần này đến lần khác. Có lúc sẽ đột ngột xuất hiện trong giấc mơ chập chờn Được rồi, thành thật một chút là trong những lần gặp phải áo giác nhẹ Thì nhìn thấy văn tục quyên, nhưng cô vẫn luôn trốn tránh, vẫn luôn nói với bản thân rằng mọi thứ đã qua rồi, không thể cứ vã được nữa. Đừng nghĩ tới cái tên đó nữa. Thế nhưng cô lại vừa mới nghĩ đến văn tục quyên, vô cùng tự nhiên. Là Quách Khái đã cho cô dũng khí, đối mặt với cô ấy lần nữa. Lựa như nhớ đến cuộc hẹn cuối tuần với Quách Khái, dưới sự lôi kéo của anh, cô lại lần nữa quay về 9 năm trước, quay về phòng ngủ 7 người đó. Quay về trước gương mặt ban đầu Thanh tú và về sau lại liên tục xưng lên đó Rất nhiều chuyện cũ Được tua lại trong giây lát Vài năm trước văn tù quyên chính là mộng của Liễu như Còn bây giờ cô ấy trở lại là người ban đầu Người con gái thông minh kiêm tốn dịu dàng Người bạn thân thiết khi Liễu Nhứ Có thể bộc lộ bản thân và ngưỡng mộ Bởi vì sai lầm của bản thân Đã biến cô ấy thành một con ác quỷ dữ tận Trong ký ức của mình Liễu như đi chân trần đứng trước cửa sổ một lúc lâu Cuối cùng thở dài một hơi, sau đó cô xỏ dép vào, quay người đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến trước bàn trà cho phòng khách. Trên bàn trà có đặt một khai trà đựng kẹo và hai quyển tạp chí. Liệu nhứ đặt chúng xuống đất, sau đó lật mảnh vài màu xanh im hoa văn lên. Đây là một chiếc vali bằng da đã cũ, được vài chục năm rồi. Liệu nhứ lục ra ở tiệm đồ cổ mang về, đặt được phòng khách làm bàn trà. Liệu nhứ quỳ một chân dưới đất, rút cái chút đồng để mở khóa. Cầm chặt hai đầu của nắp hành lý Rồi nhấc lên mở ra Bên trong là những món đồ thường ngày không dùng mấy Nhưng lại không nỡ vứt đi Gạt đi những thứ con rối Máy ảnh cũ và một số băng cassette Thì liệu như tìm thấy một chiếc bao da dài màu đỏ đồ bên dưới Cô khóa vali lại Biến nó thành bàn trà Ngồi trên sofa Giờ chiếc bao da trước mặt Đã không còn hình dạng như trong ký ức nữa Màu đỏ không còn tươi Bề mặt da cũng chẳng còn bóng loáng Không biết cây tiêu bên trong có cũ đi như chiếc bà da này không? Có lẽ nó đã sớm chết đi cùng với chủ nó, không có linh hồn của năm xưa nữa rồi. Tin nhắn trước khi Văn tú Quyên chết đã để lại, nói rằng muốn tặng cô ấy cây tiêu này. Lúc cha của Văn tú Quyên dọn dẹp duy vật trong phòng ngủ, thì đặt cây tiêu này lên tay cô. Thế nhưng ba năm qua, cô luôn để nó dưới đáy và ly. Thậm chí chưa từng mở chiếc bà da này ra, cho đến tận hôm nay cô mới có đủ dũng khí để đối diện với nó. Liệu nhứ sờ nó một lúc, rồi mở bao ra lấy cây tiêu ra. Cây tiêu vẫn như cũ, màu sắc xanh vàng như ngày hôm qua. Tựa như vẫn có thể đuổi theo ngày hôm qua. Liệu nhứ đặt tiêu lên miệng. Ngón tay tùy tiện đặt trên hai lỗ, thổi một hơi. văn Thủ Quyên từng dạy liệu nhứ thổi tiêu, thế nhưng sức thổi của liệu nhứ không đủ. Thổi đến nghẹn đỏ cả tai, cũng không thành ra điệu. Vừa nhớ lại thì cảnh tượng đó hiện lên trước mắt. Không thổi ra tiếng được. Liệu như thử lại lần nữa, phát hiện có vấn đề, không nằm ở sức thổi. Cây tiêu bị tắt rồi. Cô xoay thẳng cây tiêu lại gần mắt nhìn vào bên trong thân tiêu. Bên trong được nhét đầy những bầu giấy bị cuộn lại. Tìm cô nảy lên. Đây là thư mà Văn tú Quyên viết cho cô ư. Nếu như không phải vì sợ hãi, thì cô đã phát hiện ra nó từ 9 năm trước rồi. Liệu như đi vào phòng bếp, lấy cây đũa, thọc vào bên trong để hết mưa giấy ra. Giấy rất mỏng, cô chậm rãi mở ra xem. Cô xem từng tầm một Tay chân lạnh băng Máu trong người đông lại Đây đúng thật là thư Nhưng không phải viết cho cô Cũng không phải do văn tù quyên viết Đây chính là từ từ qua lại Giữa hai kẻ giết người Ba cha là cậu rất ngạc nhiên nhỉ Tôi cũng thế Rất vui khi được viết thư trao đổi với cậu Tôi đã phải lấy dũng khí Xin cậu đừng có nghi ngờ không cần thiết Lúc tôi ý thức được sự tồn tại của cậu Thì tôi rất vui Đây cũng xem như cùng chung chí hướng đi Dù rằng việc chúng ta đang làm vừa nguy hiểm vừa phạm pháp Thế nhưng mặc kệ thế nào đi nữa Thì con nhỏ đó đáng phải chịu báo ứng Nếu không thì thật sự có bất công Tôi sẽ dùng cách này để giới thiệu bản thân Hiện giờ Văn tú Quyên đang ở trong bệnh viện Chắc hẳn cậu sẽ cho rằng Đây là một sự kiện bất ngờ Bởi vì lần này cậu đâu có ra tay Bây giờ tôi nói cho cậu hay Lần này chẳng phải bất ngờ gì Mà là do một tay tôi sắp đặt Đương nhiên lần này chỉ là để dạy dỗ thôi Tôi chẳng muốn nó bị làm sao cả, nó rồi sẽ được cứu và lại quay về với chúng ta, thậm chí không lâu nữa đâu. Thế nhưng đây là khởi đầu, tôi đã gia nhập cùng cậu rồi, tương lai vẫn còn rất dài, tôi định hành động chậm chậm như cậu vậy. Về thân phận thật sự của tôi thì tôi nghĩ cậu cũng chẳng thăm dò một cách tùy tiện đâu, cũng giống như tôi sẽ không lô mãn hỏi tên của cậu. Dù sao ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, cũng chào hỏi, đều là bạn cùng lớp mà cả mà. Mày không cần phải biết cách thứ của tao Thủ đạo lần này của mày vừa ngu xuẩn vừa bông nghĩa Đừng để bản thân bị tóm Rồi còn liên lụy đến tao Sinh viên chứng y mà không nghĩ ra được cách nào hay à Mày nghiệp dư thế Đứa tiếp theo bị loại chắc chắn sẽ là mày Văn tổ quyền chẳng còn xấu được bao lâu nữa đâu Có mày hay không cũng thế thôi Cảm ơn cậu đã trả lời Tôi rất vui thật đấy Tôi xin nhận lời phê bình của cậu Nhưng thật ra thì tôi đã bước đầu Triển khai cái bách rồi Bên còn phải hoàn thiện hơn, trước khi tôi chưa thể làm rõ được hết thì tôi sẽ không ra tay nữa. Chắc hẳn cậu đã dùng một thủ đoạn gần như hoàn mỹ nhỉ. Tôi đã đọc rất nhiều tư liệu về triệu trường bắt túy kiên biểu hiện mà vẫn không tài nào đoán được cách thức cậu đã dùng. Điều này khiến tôi hơi sùng mái cậu rồi đấy. muốn nói chuyện phiếm với cậu thế thôi, mong cậu đừng chê tôi rông dài, tại mấy vụ này không thể kể cho ai khác mà. Mỗi lần trông thấy Văn Tú Quyên thì tôi cảm thấy nó đáng ghét hơn. Thậm chí nhiều khi tôi gần như không thể che giấu được cảm xúc của mình. Nhưng lúc như vậy, tôi đã nghĩ liệu mình có cực đoan quá không, thế nhưng tôi không ngờ rằng có người còn hận nó hơn cả tôi. 16 tờ giấy viết thư, 14 bức thư. tôi được trải đều thành hai hàng trên hai chiếc bàn gỗ hình vuông kê sát nhau, hàng trên 8 bức, hàng dưới 6 bức. Phần lại ra của hai người viết khác nhau, đây là thư từ, từ qua lại giữa hai kẻ giết người không biết thân phận thật sự của nhau. Bức thư cuối cùng của bọn họ vừa cẩn thận giữ kín bí mật thân phận, vừa cùng nhau thương lượng cách hạ độc vật Thục Quyên, hệt như một cuộc thi thấp sức. và Thục Quyên chính là cây gậy truyền tay giữa bọn họ, cho đến khi đẩy cuộc đời cô ấy đến điểm kết thúc. Giấy viết thư vừa mỏng vừa dễ rách, tờ nào cũng bị quần lại, không thể dàn phẳng ra, giống như không thể chứa đựng nổi tội ác được viết trên giấy. Nếu như hôm trước Quách Khái vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng không thể hiện ra trước câu chuyện liệu nhú vừa kể, Thì khi đặt 14 bức thư này, trước mặt đã đủ khiến anh hiểu rằng những sự việc xảy ra cho 9 năm trước tại trường y còn tăm tối và độc ác hơn những gì Liệu Như kể rất nhiều. Quách khái chẳng làm mấy câu như tại sao trong trường học lại xảy ra chuyện này, hoặc là không ngờ lại có kẻ đỡ độc. Anh chỉ im lặng hồi lâu, Liệu Như cũng không nói chuyện. Từ sáng sớm sau khi phát hiện những bức thư này thì từng gương mặt của bạn học hiện ra trong đầu cô như chiếc lồng đèn kéo quân. Ít người này lại đến người khác. Ban đầu cô cảm thấy không dám tin tưởng bất kỳ ai. Giờ thì gương mặt nào trông cũng như cười mà lại không cười, khiến cô không rách mà run. Quách khái ngồi thẳng dậy, nhìn kỹ như bức thư giữa hai kẻ giết người đó từ xa. Sau đó anh chậm dãi quỳ xuống, ghé đến gần hơn. Thế nhưng tay anh vẫn không đụng vào nó. Đột nhiên anh cử động, như vừa thoát ra khỏi một tình cảnh nào đó. Cho tớ mượn những bức thư này để in bản sao của nó ra, anh nói. Được Cậu ấy là người thế nào? Văn tú kiên ấy Cậu ấy là người rất ưu tú học giỏi Tính thì cũng tốt Có một phong thái điềm tĩnh. Không Quay khai lắc đầu Nhưng điều này hôm qua cậu đã nói rồi Thế nhưng Cậu ấy không thể chỉ giống như cậu nói được Không có cái hận nào vô duyên vô cớ hết Huống chi còn lại giết người Lại còn có hai kẻ giết người không hẹn mà cùng làm nữa Không phải đâu Cậu chưa từng gặp cô ấy nên cậu không biết thôi cô ấy thật sự là một cô gái hoàn hảo. lênh như bắt đầu hồi tưởng về những điều tốt đẹp của văn tú quyên, cô gắng hết sức truyền tải hình tượng hoàn hảo không tí vết trong lòng mình cho khách khái. sau đó những gì cô nói đi nói lại đều là sự mô tả chủ quan. những chi tiết trong trí nhớ cũng đã trở nên mơ hồ. cô rất khó miêu tả rõ những hành vi thế nào mà lại khiến địa vị của văn tú quyên trong lòng cô cao như vậy. hoặc là những chuyện buồn vặt năm nào như giọng điệu, nụ cười và ân huệ mà cô nhận được từ văn tú quyên Đã thật sự thể hiện được phẩm chất của cô ấy Thế nhưng bây giờ mang ra kể lại Thì lại cảm thấy phai nhạt rồi Cuối cùng liệu nhí ngừng lại cúi đầu nhìn những bức thư đó Nói Tớ không biết tại sao hai kẻ này lại ăn cậu ấy Tớ có thể cảm nhận được trong lớp Có nhiều người không thích cậu ấy Tớ không biết tại sao Tớ thấy với cách mà cậu ấy đối nhân xử thế Thì chuyện này rất vô lý Liệu nhí bỗng thở dài một hơi Thật ra tớ cũng không hẳn là hiểu rõ cậu ấy Cô nói Mấy năm sau đó gần như không có ai nhắc đến về cậu ấy, chỉ đỉnh thoảng nghe được, có thể đến đủ bằng một bàn tay. Cũng kỳ lạ, xảy ra chuyện như vậy mà mọi người cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. Nhưng như vậy lại tốt cho tớ, bởi vì tình trạng lúc đó của tớ khá tệ. Tớ không muốn nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ chuyện gì có liên quan đến cậu ấy, trốn thật xa. Vì vậy có thể nói là tớ cũng chỉ mới quen cậu ấy được vài tháng, nhìn thấy tình trạng của cậu ấy trong mấy tháng đó, đúng là tớ không hiểu cậu ấy lắm. quay khái gật đầu nói. Có lẽ bạn của cậu không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu, chẳng có ai hoàn hảo cả. Nếu là người thì sẽ có khuyết điểm chỗ này chỗ kia. Nhưng cho dù có khuyết điểm gì đi nữa, thì những chuyện này xảy ra với cô ấy thật sự quá đáng sợ. Tôi nhất định phải lôi tên sát nhân này ra ánh sáng. Vậy từ những bức thư này, cậu có thấy được manh mối nào không? Có rất nhiều, nên bây giờ loạn cào cào hết, phải từ từ sắp xếp lại các đường mối. Quay khải lắc đầu, hình như là đang nghi tới đây thôi, sau đó anh mới sực tỉnh, mỉm cười ái ngại với liệu như Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng vẫn như đang trong đội cảnh sát điều tra Cũng không có gì phải giấu hết Tôi sẽ nói hết những gì tôi thấy được Cậu cũng nghiên cứu thử Ví dụ như Quay khái dùng ngón tay chỉ vào đợi bức thư Nhưng giờ vết này không hề có từ ban đầu Ý cậu là những bức thư này được chép lại ư Văn tục kia là người chép lại Nhưng đây không phải nét chữ của cậu ấy Không, ý tôi nói là hàng thư này Cậu có chú ý chỗ này không Nhưng giờ vết màu xanh trên giấy ấy Lợi nhớ cầm bức thư lên nhìn thật kỹ Lại giấy viết thư mà hai hàng thư này đều dùng Giống nhau là giấy viết thư có in trên tường Có thể mua được tại các quầy bán quà vặt trong trường Cơ bản là sinh viên đều sẽ dùng đôi lúc cũng nhặt được trong học bàn Nên không thể tra được tung tích gì từ xuất xứ của loại giấy này Thế nhưng hệt như quách khái đã chỉ ra Trên tờ giấy quả nhiên có một lớp màu xanh nhạt nhạt Nhìn sơ qua thì giống như hoa văn của tờ giấy Thậm chí nếu không chú ý thì cũng khó mà phát hiện ra Thế nhưng nhìn kỹ thì có thể giấy rằng nó bị dính lên sau này. Không chỉ một bức này mà cả 8 bức thư ở hàng đầu đều có ít hoặc nhiều vết xanh này. Còn thư tư của một bạn học khác ở hàng hai thì không có hiện tượng này. Liệu như cảm thấy những dấu vết màu xanh này hơi quen mắt nhưng nhất thời không nắm được điểm quan trọng. Nếu quách khái đã chỉ ra rồi thì có lẽ anh đã biết nó là gì. Liệu như trực tiếp mở miệng hỏi anh nó là cái gì? Là giấy than màu xanh. Liệu nhứ chợt nhớ ra Giờ giấy than dùng để sao chép này là văn phòng phẩm rất thường thấy vào những năm 80-90, nhưng những năm gần đây tí thấy hẳn, vì vậy cô mới không nhớ ra. Vì vậy đây là bức thư đã được xe chép lại chứ không phải bản gốc, nhưng vì sao lại là thư chép lại, không biết bản gốc đâu mất rồi. Nếu như những bức thư này là bản gốc thì sao? Ý tứ là, có lẽ những bức thư được gửi đi mới là thư sao chép. Quay khả nhấn mày, nhìn liệu như một cái tỏ về bất ngờ nói. Cũng có thể có khả năng này, mạch suy nghĩ của cậu cũng thích hợp làm điều tra phá án đấy. Nếu vậy thì gửi tư sao chép đi cũng có cái lợi, cách một lớp giấy cũng sẽ khó phán đoán được nét chữ hơn, bởi vì có một nhân tố càng ở giữa mà. Nếu như thật sự đây là nguyên nhân thì người viết những bức thư này cũng cẩn thận thật. Anh lắc đầu nói. Thế nhưng chỉ hơi khó hơn thôi, thật ra cũng chẳng có khác biệt gì qua lớn. Tôi tin rằng nét chữ mà cả hai người này sử dụng không phải là nét chữ bình thường. Cậu nhìn thấy những nét viết nghiêng ngả thế kia, nếu như làm vậy để có thêm một tầng bảo vệ danh tính thì ừm, đúng là có còn hơn không? Quái khái, có vẻ nghi ngờ với suy đoán này của liệu nhứ, nhưng lúc này anh cũng không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý nào khác. Bản tục quyền có được những bức thư này cũng là thật, dù sao thì cậu ấy cũng không nên có chúng. Cho dù cậu ấy đã có được những bức thư này, thông qua cách thức nào đó mà chúng ta không thể tưởng tượng được, Vậy tại sao cô ấy vẫn bị đầu độc đến chết Những bức thư này được giấu Trong món đồ đặc biệt để lại cho cậu Nếu cô ấy hy vọng cậu có thể tìm ra chân tướng Thì có lẽ đây là toàn bộ manh muối Cô ấy có thể tìm được Điều này có nghĩa là tuy cô ấy Có được những bức thư này Nhưng lại không biết thân phận thật sự của kẻ viết thư Quách khái lại lắc đầu Không nghĩ ra được Chẳng lẽ những bức thư này đã bị đánh cháo Không phải là thư mà bà tù quyên để lại cho cậu Có lẽ cô ấy chỉ để lại mỗi cây tiêu cho cậu thôi Có lẽ cô ấy để lại manh mối nào khác trong ống tiêu đó, nhưng lại bị ai đó lấy ra trước, đổi thay những bức thư này để đánh lừa cậu. Nếu vậy thì rất khó giải thích động cơ của kẻ đó. Tại sao phải cất công đến mất đến vậy? Để mọi chuyện mau trong êm xuôi có vẻ hơn không? Trừ phi khi cậu bị đánh lừa thì sẽ làm ra chuyện gì đó khiến đúng thủ vừa xem vừa thích thú. Liệu như lắc đầu Tớ nghĩ là tớ sẽ chẳng làm gì đâu. Tớ đã bị hù đến mức sợ phát khiếp. Tớ chỉ là một đứa nhát như thỏa đế. Nếu như năm đó tớ phát hiện ra những bức thư này thì thậm chí tớ còn không báo cảnh sát. Vậy thì điều này lại là một manh mối mà hiện giờ chúng ta chưa giải được. Nhưng không sao. Lúc mới bắt đầu thì tí này là hay lắm. Dần dần rồi các nút thắt cũng sẽ được gỡ thôi. Cậu xem, mới có một ngày mà đã tiến triển nhiều đến vậy rồi. Cái kháng mỉm cười với liệu như Anh biết mấy năm nay, mặt mình tròn trệ hơn. Ai cũng bảo nụ cười của anh khiến người khác cảm thấy bình tĩnh. Cực kỳ có hiệu quả trong việc hoà giải mâu thuẫn gia đình. Lưu Như lại cảm thấy nụ cười này có gì rất ấm áp. Cô không biết sửa báp này ẩn chứa trong nụ cười hay là từ bản thân cô gán cho nó nữa. Trong những bức thư này có rất nhiều điểm đáng nghi. Ví dụ như đối với người hai người không biết thân phận nhau thì những bức thư đầu tiên đã xảy ra như thế nào? Người gửi thư đã giấu thư ở đâu để người thứ hai nhận được? Thế nhưng ngoài những điểm ngáng nghi ra, thì cũng có nhiều chỗ đáng để phân tích. tuy rằng trong tư không ghi chính xác về thời gian bước từ đầu tiên được gửi vào thời điểm nào, bước từ cuối cùng được gửi vào thời điểm nào, nhưng lại nhắc đến một số sự kiện có mốc thời gian chính xác. bước từ đầu tiên có nhắc đến chuyện văn tú quyên phải nằm viện vì một việc có vẻ như ngoài tầm dự đoán. cậu còn nhớ chuyện này không? đương nhiên là nếu như nhớ. tất cả mọi chuyện liên quan đến văn tú quyên càng lúc càng rõ nét hơn. mặc dù cô đã cố quên đi, cô còn có gì nhớ rất đặc thù. Với thời gian khiến cái ngày đó lập tức hiện ra trong đầu. Hôm đó là thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 1997, thứ ba, không có mưa. Văn Tục Quyên tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi làm công việc thử nghiệm thuốc tiêm và tĩnh mạch. Buổi chiều đi rút ông máu thứ hai thì cảm thấy khó chịu, ngay sau đó là luôn mưa. Cô lập tức nhập viện, ở liền hai ngày mới khỏi, nói là do phản ứng với thành phần của thuốc. Sau khi ở lại bệnh viện theo dõi một ngày thì vào thứ năm, Văn Tục Quyên Về trường đi học bình thường Trong quá trình thử thuốc Thỉnh thoảng những chuyện tiến này sẽ xảy ra Cũng không phải là chuyện hiếm thấy Nhưng mà từ nội dung bức thư đầu tiên Thì đây là lần đầu độc có chủ đích Bản thân lưỡng như chưa từng làm người thử thuốc Vì vậy cô không thể nói rõ Về quá trình cụ thể Hay trong lúc thử thuốc có không nào sơ hở Dễ dàng bị người khác lợi dụng Chỉ có thể nhờ quậy cách khoái tự mình điều tra Xem có thể tìm được manh mối gì Sau 9 năm hay không Để đương nhiên là chuyện rất khó nhưng những thời điểm quan trọng quay khái đặt ra nằm ở thời gian gửi thư đã được xác nhận của bức thư đầu tiên cũng chính là trong hai ngày 11, 12 tháng 11 năm 1997. Có một mốc thời gian khác nằm ở bức thư thứ bảy. Trong bức thư này có nhắc đến trái nước suối có lưỡi kim. Cũng chính vào ngày hôm đó, lê như đã bắt đầu can thiệp vào vụ án đầu độc giết người này. Đó là ngày 16 tháng 11 năm 1997. Mốc thời gian thứ ba nằm ở bức thư thứ 9, trong bức thư này có nhắc đến công cuộc điều tra mà liệu như đang thực hiện cuộc điều tra ngắn ngủi đó tổng cộng duy trì được 3 ngày và buổi tối của ngày thứ ba thì liệu như ngã vào hồ sắc chết trong thư nói rằng liệu như đã nói chuyện với vài người trong lớp vậy thì Hẳn là được viết vào ngày thứ hai cô thực hiện việc điều tra tức là ngày 12 tháng 12 cũng có thể là ngày thứ ba hai tuần đầu thông qua bảy bức thư bình quân 2 ngày một bức bức thứ 8 Từ 9 thì lâu hơn một chút, 3 đến 4 ngày một bức. Rất có khả năng bức thư thứ 10 được viết ngay sau khi liệu nhứ xảy ra chuyện. Trong bức thư 11 thì kẻ viết thư dùng giọng điệu khẳng định để nhắc đến việc liệu nhứ đã rút được bài học kinh nghiệm. Đó có lẽ là kết luận của kẻ kia vào khoảng thời gian sau khi tinh thần liệu nhứ đã ổn định rồi mà vẫn không có ý định điều tra nữa. Theo cô thấy thì chỉ ít nó được viết vào khoảng 3 đến 5 ngày sau khi con nhập viện. Sau khi cả hai kẻ giết người thử thăm dò nhau qua 17 bức thư thì cuối cùng cũng quyết định gặp mặt. Bọn họ cho địa điểm gặp nhau ở bức thư cuối cùng. Vậy là kết thúc tội ấp qua thư này. Không lâu sau khi cả hai kẻ giết người này gặp nhau thì văn tú Kiên chết. Thời gian gặp mặt là thứ tư tuần này. Trừ thời gian người kia lấy thư thì khoảng thời gian thích hợp gửi có lẽ vào Chủ nhật hoặc thứ hai. Kết hợp với thời gian gửi qua lại của những bức thư trước thì thứ tư mà hai kẻ này gặp nhau nếu không phải là ngày 17 tháng 12 thì là ngày 24 tháng 12, không thể sớm hoặc muộn hơn được, và tục quyên chết bằng 27. Giữa hai mốc gửi thời gian này, tính từ tần suất gửi thư qua lại trước đó thì có khả năng là ngày 24, nhưng Quách Khái lại nghiêng về ngày 17. Nếu là ngày 24 thì có lẽ trong thư sẽ ghi chú là đêm Giáng sinh, Quách Khái nói. Đương nhiên cũng không thể nấy lõ làm chuẩn được. Chủ yếu là từ những bức thư trước đây thì kẻ A độc chính là người viết thư thứ hai Chúng ta gọi hắn là nghi phạm B. Cách thức đầu độc mà hắn sử dụng chính là đầu độc liều lương nhỏ nhiều lần. Còn nghi phạm A thì lại giống như kẻ sùng bá nghi phạm B. Sau khi cả hai gặp nhau thì chắc không thay đổi phương châm đầu độc này. Bạn tục quyền gục ngã trong lớp giải phẫu vào ngày 26 tháng 12, ngày 27 thì qua đời. Nếu hai người này gặp nhau vào đêm 24 thì hình như hơi ít thời gian để làm kênh với nhau. Đương nhiên, sau khi độc tính tích lũy thì có thể đột ngột bậc phát bất cứ lúc nào, nhưng tớ vẫn cho rằng bọn họ gặp nhau vào đêm 17, rồi trong 9 ngày kế tiếp, bọn họ hợp tác hạ độc nhiều lần, khiến chất độc trong người văn Tú quyên phát tác vào ngày 26, có khả năng này cao hơn. Ngày 17 là ngày tớ xuất viện, và tổ hôm cô xuất hiện. Hai kẻ xuyên người đã gặp nhau, mức thời gian này khiến lẫn như cảm thấy sự chuyển động của thế giới này. Có một quy luật nào đó khiến cô lạnh thấu xương. Vào tối ngày 17 và ngày 24, cậu đã ở cùng với ai? Tối ngày 24 là đêm Giáng sinh. Phi chỉ Cương xem việt tớ xong thì quay về nhà để gặp mẹ anh ấy bị bệnh. Những người khác đều đi đón Giáng sinh, về ký túc xá rất muộn. Đúng rồi, tôi có nhìn thấy Văn tú Quyên. Cậu ấy chạy ra khỏi rừng thông, lúc đó sắc mặt rất xấu. Địa điểm gặp mặt trong bức thư cuối cùng là rừng thông. Chẳng lẽ cậu ấy đã nhìn thấy hai kẻ đỡ độc. Cho nên hai ngày sau cậu ấy bị hạ độc chết Quách Khái lắc đầu Vẫn là câu hỏi cũ Nếu cậu ấy biết ai là kẻ đội độc Thì tại sao không báo cảnh sát Chỉ ít cô ấy có thể báo cho phía nhà trường mà Vậy cuối ngày 17 thì sao Tớ xuất viện vào buổi chiều Về nhà nghỉ một đêm Trường sau mới quay lại trường Quách Khái thở dài Vốn muốn dùng phương pháp loại trừ Để thu hẹp phạm vi nghi phạm Không ngờ đến cả cách này Cũng không loại trừ được Thế nhưng đã xác định được đại khái tuyến thời gian của những bức thư này cùng tương ứng với việc có các mốc thời gian nhưng một số chỗ vẫn cần đối chiếu tối ngày 17 tớ và phỉ trí cương gọi điện thoại cho nhau rất lâu có lẽ là đến hơn 9 giờ có thể qua 9 giờ rưỡi luôn đỡ như nói đương nhiên rồi văn tử Quyên từng là về tớ rằng không thể nào là phỉ trí cương được tớ và anh ấy sống với nhau bao nhiêu năm anh ấy vô tội khoa khái gật đầu muốn nói gì đó nhưng lại thôi Cậu cảm thấy anh ấy có điểm gì đáng nghi à? Yêu như hỏi Nói chung là có người đáng nghi hơn người còn lại Chồng cậu có lẽ là người bị nghi ngờ ít nhất Thế nhưng xét từ góc độ phá án Tôi không dám chắc có thể hoàn toàn lại trừ được không Qua lời nói của người bị hại Văn Tục Kiên chưa hẳn đã chính xác Vì bây giờ Vẫn không biết cô ấy căn cứ vào đâu Mà đưa ra phán đoán như vậy Ngược lại còn nói rằng anh ấy Và cậu gọi điện cho nhau đến tối Thì chi tiết này có trọng lượng hơn thế nhưng cách bao nhiêu năm vậy rồi thì nhớ của cậu có lẽ sẽ có sai lệch hoặc là phá đoán của tớ sai. thật ra ngày gặp mặt là tối ngày 24, tôi tớ nói như vậy hẳn cậu sẽ không vui. tớ có đề nghị thế này: trước khi điều tra rõ ràng thì cậu đừng tin bất cứ ai trong số những bạn học đó. Lưu Nhím lặng. cậu đang nói với chồng cậu rằng cậu muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Văn Tú kiên chưa? Lưu Nhím lắc đầu. vậy thì tốt nhất là đừng nói. chúng ta lấy liên lạc với nhau thôi. Điều này không có nghĩa cậu đề phóng anh ấy là kẻ giết người. Mỗi người đều có một người mà mình cực kỳ tin tưởng. Cậu cực kỳ tin tưởng anh ấy, thì anh ấy nhất định cũng sẽ có một người bạn mà anh ấy cực kỳ tin tưởng. Nếu ung thủ biết được cậu đang điều tra hắn, thì cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cậu biết rồi. Khách khái nhìn lựa Như, Nó thật thì anh ấy hơi lo, và cô nghĩ rằng không biết việc mình điều tra chuyện này có phải sáng suốt hay không. Bốn chỉ muốn điều tra rõ chân tướng để giúp trạng thái tinh thần của liệu Như đỡ hơn. Nhưng toàn bộ sự việc này dần mở rộng, biến thành một vòng xoáy, khiến người có liên quan dần không đứng vững được. Áp lực tâm lý mà liệu nhứ đang phải chịu đựng rõ ràng còn nặng nề đến trước. quay khái nhìn đồng hồ, 2 giờ 10 phút chiều, buổi sáng liệu nhứ gọi điện thoại cho anh, cô không nói cụ thể sự việc qua điện thoại, chỉ bảo rằng có manh mối cực kỳ quan trọng, nhất định phải gặp mặt ngay, muốn gì định gặp nhau vài tiếng rồi về thôi, mà bây giờ. quay khái gọi hai cuộc điện thoại Sắp sẽ bổn thỏa công việc để mình có thể ở ngoài lâu hơn Anh cảm thấy mình phải ở lại với lỡ nhứ thêm một lúc nữa Chẳng phải để phân tích chuyện từ từ Về mặt này lỡ nhứ không giúp được Chỉ có anh nói cô nghe thôi Mà là hiện giờ lỡ nhứ cần có một người trò chuyện Và thảo luận cùng Để ủng hộ về mặt tinh thần Bằng không một người ở nhà Đối diện với 14 bức thư này Thì sẽ cảm thấy rất khó chịu Tiếp theo quay lại bắt đầu phân tích nét chữ Cậu nhìn những chữ trên bức thư này đi quay khái chỉ cho liệu nhiều xem. Chữ của hai người đều khó nhìn. Từng nét từng gạch chẳng có kết cấu gì cả. Điều này cho thấy bạn họ cố tình không dùng nét chữ mà họ bình thường quen dùng. Chữ của nghi phạm A còn đỡ. Cậu xem chữ của B này. Không biết cậu có phát hiện ra đặc điểm này không? Ngay cạnh ngang thì bên trái thường cao bên phải. Lúc nhấp bút lên thì có khi run tay. Thỉnh thoảng còn có một hàng chữ viết càng nghiêng về phía bên phải. Nếu như trên giấy viết thư không có kẻ hàng thì tớ tin rằng đặc điểm này càng rõ rệt hơn. Điều này có nghĩa là gì? Lưu Nhứ hỏi. Điều đính nhất của chữ được viết bằng người không tận tay trái chính là người viết thư quen dùng tay phải để viết chữ, nhưng cố tình dùng tay trái để xuất hiện những đặc điểm này. Sự tin tưởng giữa hai người phải được từ từ tạo ra. Bọn họ hiểu rõ rằng một khi bị bắt thì sẽ xảy ra hậu quả gì, cho nên lúc mới tiếp xúc nhau thì sẽ cẩn thận. Không để lộ ra bất cứ chi tiết nào Có thể giúp điều tra thân phận thật sự của mình Bọn họ đã cẩn thận như vậy Thì rất có khả năng những chi tiết để lộ tân phận Là nhằm đánh lạc hướng thôi Ví dụ như nghi phạm B Nói chuyện đơn giản thẳng thắn Có thể vì thay trái viết thư Không tiện nên mới cố ý viết như vậy Nhưng mà sự cục cằn Hắn thể hiện qua thư lại không khớp Với tân phận của một sinh viên ngành y Cậu có người bạn nào bình thường Nói chuyện thô lỗ như vậy không Lưu Như lắc đầu nói Không có Vậy thì đúng rồi, chẳng lẽ người này bình thường sẽ giả vờ, tử tế, đam mạo, nhưng lại bậc lộ bản chất qua những bức thư nghiệm thế này ư? Đương nhiên là không rồi, vì vậy hắn đang giả vờ, giả nét chữ, giả cả tính cách, vậy thì có khả năng hắn cũng giả luôn cả giới tính. cậu nghĩ người hành văn thô lỗ đó là nữ ư? Dưới theo góc độ dễ dàng hạ độc thì khả năng cao hai kẻ này đều là nữ, khả năng cả hai đều là nam thì thấp nhất, có thể khẳng định một điều. Nếu cậu dựa theo hình tượng qua cách viết thư để tìm ra hắn trong số các bạn học thì cậu sẽ đi sai hướng. À, tớ vẫn đang dựa vào tính cách của người viết thư để đoán xem hắn là ai trong số các bạn học. Chỉ một quán tin theo những bức thư này thì sẽ không tìm ra được đâu. Những chi tiết về tân phận thì không thể tin được. Thế nhưng đồ tán tin cậy của những chi tiết khác lại cao hơn. Chẳng hạn như liên quan đến đoạn miêu tả độc dược thì có thể là thật. Trong bức thư thứ 12, Nghi phạm A nói rằng loại độc dược mình dùng là loại khó hạ độc, không phải là thảo dược. Vì vậy không thể là thuốc dạng bột hay hạt, mà có thể là chất lỏng. Chất độc của nghi phạm B thì không giống, thành phần ổn định, không dễ gây ra các tác dụng chung với các loại độc khác. Hơn nữa rất có khả năng là bột hoặc hạt. Về phương diện này thì cậu hiểu hơn tớ, cậu có thể suy nghĩ xem có loại độc nào phù hợp không, ưu tiên nghĩ là độc nào có thể dễ dàng lấy được từ trong trường cậu. Điều như các đầu nói. Sinh viên trường y chỉ cần muốn Thì có thể lấy được rất nhiều loại độc dược Thật ra chỉ cần biết chút kiến thức chuyên môn Thì cũng có thể mua được Tại các hiệu thuốc Cũng phải Nhưng những thứ cần để giết người Hay cứu người cũng không khác nhau mấy Quách khái đùa Nhưng đợi nhứ không hiểu được Xì mặt như đống thư Đến lúc quách khái phải rời đi Thì đợi nhứ gom từng bức thư này lại Cô xếp chúng rất chậm Cầm bài tờ thì ngừng lại Đừng quên đưa tới những bức thư này Để tớ xa chép nhé, Lan Đưa ra ngoài tìm một tiệm gần đây, Quách Khái nói, nếu như ngẩn người rồi nói ư. Cậu đang nghĩ gì vậy? Nếu như nhanh chóng gom mít thư, buộc chặt ra cho Quách Khái, anh phát hiện mắt cô hơi đỏ. Tớ đang nghĩ, không cần biết Văn Tù Quyên có được những bức thư này như thế nào, nhưng lúc đọc, chúng thì tâm trạng cậu ấy sẽ ra sao?